Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 2510 Máu nhuộm ma đồ 1 Ta ra ngoài ngăn cản, ngươi phụ trách cứu người. Đó là cửu lê ma đồ. Nó không phải cửu lê ma đồ năm đó. Đông Hoàng Trấn Nguyên lập tức ra ngoài cứu người. Rơi xuống một người, ta sẽ tìm ngươi ra hỏi. Thiên hậu trong chốc lát hiện ra cung bằng bí thuật. Theo sụp đổ hư không vết ra ma đồ hùng vĩ đang nhanh chóng mở rộng, nhưng cai nguồn cùng triều năng lượng bạo động này quá kinh khủng, nàng vừa mới xuất hiện đã lập tức bị lật tung hơn 10 dặm. Đáng chết! Đông Hoàng Trấn Nguyên cắn răng, thuận vết nước vết ra, tìm kiếm những người khác đồ, nợ dê thời liều lắng nhắc nhở thiên hậu, chịu đựng, ta cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mời giáo tôn đến, nhất định phải chịu đựng. Lê Vô Thương Người không đào mệnh ở hướng Tây, lưu lại tìm mộ phần sau. Kiều Vô Hối cũng tại lúc này, tránh thoát khỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang điên cuồng kéo hắn đi, trở lại Ma Đồ. Toàn thân hắn bạo động liệt diễm, cưỡng ép chống đỡ Triều Dân mãnh liệt, linh văn trên trán nở rộ, như Thiên Hoàng Tôn Quý đang thức tỉnh, xương cốt toàn thân theo đó mà rung rẩy, hóa thành bất diệt thiên hoàng giữa đất trời hỗn loạn, dương cánh hơn 300m, hoa lệ tôn quý, liệt diễm vô tận, quy lực thánh hoàng cưỡng ép ngạnh kháng khí lãng cuồn cuộn. Chúng ta ngăn hắn lại, các ngươi mau chóng thông báo những người khác. Ngô chính uyên sen lẫn kim mân, hóa thành hỗn độn chiến khu ba đầu sáu tay, hình thể tăng vọt đến hơn trăm mét. Hỗn độn trọng chu y hắn cầm trong tay bỗng nhiên bị đánh ra một tiếp giống như cự thú hoang cổ luân động thiên nhạc, năng lượng nặng nề nương theo sóng triều hỗn độn, cùng bão su tan khí lãng trước mặt. Theo ba vị thánh hoàng bột phát, khí lãng cùng ma vi sôi trào kéo đến như là biển động va chạm vào đảo lớn, u u bạo động, lại chật vật phân nhánh ở trước mặt bọn hắn. Đông hoàng tộc, không được để bất cứ ai rơi xuống. Thiên Hậu cao mày lại, ánh mắt bằng trướng kim quang, hai tay nhanh chóng huy động, diễn biến ra đằng xà bí thuật, xà động cửu thiên. Đất trời lung lay, yêu khí bạo động, hình dáng một con đằng xà vô cùng to lớn hiển hiện ra, đè sập cửu thiên, thông thi nạp địa, cưỡng ép dọn dẹp khí lãng cùng ma khí ở xung quanh. Đây là một trong những bí thuật mạnh nhất của đằng xà, nếu đằng xà có thể thành thần, thì nó có thể đứng ở trên chín tầng trời, trấn áp hết thảy mọi thứ trên thế gian, cửu trọng thiên đều sẽ nằm ở trong lòng bàn tay có thể ma diệt hết thảy địch thủ sau khi ma khí ở xung quanh tán loạn kiều vô hối ngô chính nguyên cùng thiên hậu đều nhíu mày nhìn về phương xa tăng vọt chiến ý vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng có thể phóng xuất ra uy thế như thế nhất định là lão tổ cửu lê lê vô thương nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới lê vô thương lại không có trốn về hướng tây mà là tìm phục tại xích chi đại liệt cốc thậm chí còn cách hơn một ngàn dặm đã phản kích bọn hắn loại cảm giác quái dị này trái ngược với Là Lê Vô Thương cố ý ở chỗ này chờ đợi con mồi mắt câu. Là Lê Vô Thương đang săn giết bọn hắn. Sau khi bọn hắn liên tiếp ổn định không lâu, cửu Lê Ma Đồ đã được triển khai hoàn chỉnh, cũng triệt để ép vỡ xích chi đại liệt cốc. Phạm vi cực hạn của Ma Đồ đạt đến vạn dặm cương vực. Hào quang rực rỡ, cảnh sát tú Mỹ, trên Ma Đồ có núi cao chập trùng, có sông lớn lao nhanh, có rừng rậm tươi tốt, còn có sa mạc hoang vu, tráng lệ không gì sánh được. Khi ma đồ trải rộng ra vạn dặm, sau một khắc, khí tức hỗn độn cuồn cuộn đánh thẳng vào tất cả Sơn Hà đồ hòa. sau đó trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa cùng bột phát lên, biến thành Sơn Hà thật sự. Đây chính là bộ cửu lê ma đồ có di cốt ma hoàng tự mình trấn giữ kia. Là ma hoàng duy nhất trong lịch sử cửu lê ma tộc, từ Hải vực kéo một bộ phận di tích đại lục thứ 10 về, nghe nói ngay lúc đó Phạm Vi đã đạt tới hơn 10 vạn dặm, bị CNGBC luyện chế thành ma đồ vạn dặm, sau đó bỏ qua bản thân dung nhập vào trong đó cuối cùng tế luyện thành tuyệt đại ma binh ma hoàng mượn nhờ khu di tích này đạt được vĩnh sinh vĩnh viễn sống trong di tích đại lục mà hắn khổ sở tìm kiếm nửa đời đến bên cạnh phối hợp ta thiên hậu truyền âm nhắc nhở kiều vô hối cùng ngu chính uyên tấm này ma đồ này là một sơn hà lĩnh vực do ma hoàng khống chế vô cùng cờ hờ nzb kiều vô hối cùng ngu chính uyên đang muốn đuổi tới thiên hậu thì bất chợt núi sông xung quanh lại đột nhiên rung chuyển Núi lớn di chuyển, sông lớn quét ngang. Nương theo ma khí cùng ánh sáng cuồn cuộn, cảnh tượng xung quanh bọn họ nhanh chóng bay lượng. Đây là muốn chuyển dời bọn hắn đến nơi khác trong ma đồ, triệt để tách ra khỏi thiên hậu. Trong thế giới ma đồ, Lê Vô Thương chính là chúa tể, có thể tùy ý thay đổi sơn hà, di chuyển phương hướng. Cùng lúc đó, ba cái đầu của hắn cũng điên cuồng gào thét, tử khí bạo động, mang theo hỗn độn trọng chú y đánh nát thiên địa. Hai vị thánh hoàng cường thế bộc phát để hai mảnh sơn hà đang di chuyển lọc vào bạo kích hủy diệt. Một tung thiên hoàng dương cánh gáy to, mắt thấy là phải dết ra đến. Một hỗn độn chiến khu vung mạnh chu y bạo động, từ bên trong ánh sáng hỗn loạn trốn ra tới. Thiên hậu thấy hai mảnh sơn hà phương xa đang vạn vẹo di chuyển, nàng hơi nhíu mày lại, quả quyết xông về chỗ ngu chính uyên nơi đó. Không phải nàng muốn từ bỏ kiều vô hối, mà là thực lực của kiều vô hối mạnh hơn. Còn có thiên mệnh chiến giới hẳn là có thể ứng phó nguy cơ, mà ngu chính uyên Trung Quy vẫn là tân tấn thánh hoàng, rất dễ dàng bị Lê Vô Thương đặc biệt chiếu cố, đi đầu giải quyết. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net